Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một quyền thật mạnh vào mặt Lăng Tiêu Nhiên Mà kệ, anh muốn làm rõ lập trường gì Hà Duyệt Vũ hiện tại là nữ nhân của tôi Lăng Tiêu Nhiên hung hăng trường anh Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem Xem ra tính lực của anh nên đi khám bác sĩ một chút Tôi nói Hà duệt Vũ hiện tại là nữ nhân của tôi Anh hỏa bạo nằm lấy áo Lăng Tiêu Nhiên Cho nên từ nay về sau Xin anh cách xa cô ấy ra một chút dừng tay, mau dừng tay. Hoàng Duy Vũ rốt cục cũng khôi phục thần trí, cô chạy đến trước mặt hai người, dùng sức kéo đoàn úy kỳ ra. buông tay, mau buông tay. sao anh lại đánh đại thiếu nhà em? anh điên rồi có phải không? nhìn thấy anh mình bị đánh một cái, khóe miệng vẫn còn chảy máu, cô sợ vô cùng. đại thiếu, cô khẩn trương ôm lấy cánh tay của anh mình. anh có sao không? có phải có phải đau lắm không? xem cô quan tâm lang tiêu nhiên như vậy lòng cố kỵ cùng lửa giận lại thiếu đốt đoàn quý kỳ em vì hắn mà tức giận với anh anh có phải nên kiềm điểm lại mình một chút hay không cô hỏa đại chừng anh đại thiếu nhà em khi nào thì đắc tội anh tại sao lại dùng phương thức dã man này với anh em chứ cô tức giận chừng mắt một cái xoay người lại vẻ mặt quan tâm nói với kaka đại thiếu thực xin lỗi đều là em không tốt em không nghĩ tới anh ấy sẽ dùng phương thức này để tiếp đãi anh Thế cô chủ động yêu thương nhung nhớ, đoàn úy kỳ sắp điên rồi. Mà lăng tiêu nhiên bị đánh cũng nhìn thấy có chuyện kỳ lạ. Anh linh cờ vừa động, giả bộ suy yếu. Tiểu vũ, anh đột nhiên thấy choang váng đầu. Em có thể đưa anh đi bệnh viện một chút được không? Anh cố ý tranh thủ. Cái gì? Choang váng đầu? Ông trời, nghiêm trọng vậy sao? Có nặng lắm không? Không biết, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, giống như sắp té xỉu vậy. Nói xong anh cố ý dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đoàn úy kỳ Hà Duyệt Vũ hoảng hốt gật đầu liên tục Được rồi được rồi chúng ta lập tức đi bệnh viện Không cho đi Anh dùng ánh mắt lạnh lùng bá đạo nhìn cô Anh không cho phép em đi Này anh rốt cuộc có thể đồng tình một chút được không Hà Duyệt Vũ lo lắng cho đại ca cảm thấy đoàn úy kỳ thật sự không nói lý Có chuyện gì thì sợ em trở lại rồi nói sau Bây giờ phiền anh tránh ra Anh lạnh lùng chừng cô Nói vậy, giữa hắn và anh, em chọn hắn. Chọn cái gì? Em không hiểu anh đang nói cái gì. Cô không hiểu ra sao. Đại thiếu nhà em... Đại thiếu nhà em, đại thiếu nhà em. Xem ra em cùng anh ta mới là người một nhà. Anh chưa sót nở nụ cười. Chúng em dĩ nhiên là người một nhà. Hà Duyệt Vũ thật không biết nam nhân này rốt cuộc là bị cái gì. Được rồi, tốt lắm. Nghe cô thừa nhận cô cùng làng tiêu nhiên là người một nhà. Đoàn úy Kỳ đột nhiên cảm thấy mình như một đứa ngốc vì tranh thù niềm vui của cô không tiếc làm vô số chuyện ngu xuẩn nhưng là kết quả là địa vị của anh xem ra vẫn thấp hơn lăng tiêu nhiên. Nếu đây là lựa chọn của em như vậy anh không còn lời nào để nói. Nói xong anh xoay người rời đi phòng họp. Học Vũ hoàn toàn không rõ chỉ biết gọi tên anh. Đoàn Ý Kỳ suốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh có ý tứ gì? Chúng ta chia tay. Anh không quay đầu lại, lạnh lùng bỏ lại 5 chữ. Cẩm phong ngân hàng mấy ngày nay đều bị bao bọc trong không khí khủng bố. Mấy ngày nay, cho dù là ai, nếu không phải có chuyện cấp tốc cũng đều tránh xa phòng tổng giám đốc gần 50 mét. Bởi vì mọi người đều biết tổng giám đốc mấy ngày trước giống như lột xác. Từ một tổng giám đốc uy nghiêm biến thành tổng giám đốc hùng mãnh. Mấy ngày nay giờ, chỉ cần là cẩm phong viên công, cho dù là người làm đúng cũng bị ánh mắng nặng nề. Đừng nói là người làm sai. Trong đó khó khăn nhất chính là trợ lý phong dục, bởi vì người khác đều có thể lần xa, chỉ có anh thì không được. Ngắn ngồi vài ngày, anh đã bị mắng đến muốn đi nhài lầu tự tử. Tuy rằng là nhất vạn không muốn, nhưng ngày ngày anh đều đến trước phòng Tổng Giám Đốc, nhẹ dọng thông báo. Tổng Giám Đốc, làng thị tập đoàn Tổng Giám Đốc, hiện đang ở phòng hợp chờ ngài ký hợp đồng. Hợp đồng ở đây, tôi đã giúp ngài chuẩn bị tốt. Nói xong anh đặt một tập hồ sơ xuống, lăng thị tập đoàn tổng giám đốc. Đoàn úy kỳ đang vùi đầu phê công văn, bỗng ngẩng đầu lên. Tên kỳ còn muốn cùng anh ký hợp đồng. Anh cũng không muốn công tư không minh, nhưng chỉ cần nghĩ đến lăng tiêu nhiên, anh lại không thể khống chế chính mình. Nhờ đến nữ nhân, hại anh công tư phân minh. Ngày đó, khi anh tự mình nói ra lời chia tay, cũng là lúc tâm trạng trở nên tồi tệ nhất. Anh vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng sau khi tỉnh lại mọi chuyện vẫn như cũ cô đi rồi chuyện giữa cô và anh đã thật sự kết thúc nhưng là anh cam tâm sao trên phương diện tình cảm anh có thể yếu đuối vậy sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện